Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Những gì chú Hồn ấy nói là đúng Giả như cuốn sách này là của người nằm trong quan tài Nó tự tiện lấy đi Lại thành tội lấy trộm đồ của người chết Hơn nữa còn không biết là cuốn sách này có bị bỏ bùa bò ngài hay không Chẳng may bàn tay của nó bị dính ngài Thì nó cũng sẽ lại phải chịu cảnh giống y như cha nó ấy thế nhưng đã chót nói rồi nó là này, thế để cháu mới sang đây cháu nhờ chú, chú là người lớn, chú dễ hỏi chuyện gia lang, chú hơi nếu mà có ma thật, thì thì thì thì chúng nó giết cháu mất, thế, chú chú thôi, có chú bảo vệ rồi cháu không sợ. này mày thôi đi, mày cầm cuốn sách này về, tao là người bình thường thôi, tao đánh nhau với dám ba thằng tao đánh được, nhưng bảo tao đánh nhau với ma. Nọ mà chả vật tao chết tươi Nói đoạn chú ở đây Với tay lấy cái áo Khoác lên vai Thôi được rồi Dù gì tao cũng chạm vào quân sách Coi như là liên quan Bây giờ mày theo tao sang nhà già làng Để ông xem có vấn đề gì không Hay Mong là mọi việc không tệ Chứ tao còn chưa lấy vợ Tao còn chưa biết ngửi cái mùi đồi đàn bà đâu Chỉ đợi có thế Điều bé cười tới giói Ôm cuốn sách, rồi leo lên cái xe Honda cà tàng của chú hồi nay. Chẳng mấy chốc, đã đến nhà của già làng, nghe tiếng xe máy từ đằng xa vọng lại. Đang hướng đến căn nhà mình, già làng đứng dậy bước ra đầu cổng ngó nghiêng trong lòng tự hỏi. Bây giờ mặt trời đã đi ngủ, con gà cũng rút vào cánh mà còn ai mò đến đây. Ánh đèn dọi vào, già làng phải lấy tay che mặt cho bớt chói đứa nào đây? Cẩn thận không lại can nát mấy cây thuốc của tao. Ba năm qua vì mải thay cha, lo lắng mọi việc, tiểu bé cũng không có nhiều thời gian sang thăm già làng. Mọi thứ vẫn như xưa. Phút chốc nó nhớ lại hình ảnh già làng ra tay bắt ngải cho cha nó, sự việc dường như mới ngày hôm qua. Chú hời này tắt máy dựng chân chống xe, gãi gãi đầu là tôi, thằng hờ này già ơi, thằng đẻ rơi trên dây đây. thằng hờ này à, thế mày đến có cái chuyện gì, đưa nào đi theo mày. điều bé bước lên để cho già làng nhìn rõ, cúi đầu kính cẩn. chào già, con là điều bé. già làng vuốt râu, nhắm mắt suy nghĩ rồi ậm ừ, à, thằng bé hôm mà mày dẫn đến, chỉ ngài cho cha dạ chồng nó lớn rồi chú hà nay cười cười nhờ có già mà thằng anh tôi nó không chết nhưng từ đây đến nay thằng cu này phải gánh vác mọi việc rồi nó cũng chẳng có thời gian qua lậy già được rồi đi vào nhà đi vào nhà hai người theo chân già bước lên cầu thang gỗ khi ngồi quây cò tròn bên bếp lửa già mới hỏi chúng mày tới đây chắc không phải chỉ là thăm tào chứ Điều bé im như thóc Chỉ ngồi một chỗ chờ đợi Chú ở đây huých huých, Kìa mày nói đi Nói hết những gì ban nãy kể với tao Chứ tao mà kể là nó thành chuyện khác Điều bé mới lấy ra cuốn sách Vừa trông thấy già làng đã nheo mắt Như nhận ra điều gì Không để cho điều bé kịp mở lời già làng trồm lấy cuốn sách Bạn xoay ngang xoay dọc Ngắm nghía hồi lâu Lật dở trang bị đầu tiên Già tròn mắt, bí thuật luyện tà. Cảm thấy nghi hoặc, già chầm ngâm một đoạn, thở dài. Hồi tao còn trẻ, tao có nghe già làng đời trước kể lại. Xưa kia trong bản này có thầy mo độc ác, nắm trong tay cuốn sách cổ quái. Lúc nào cũng kè kè mang theo, như là báu vật. Không ai biết được, lão lấy cuốn sách ở đâu. Từ khi ấy trong bản Có nhiều chuyện kỳ quái Những cái chết thương tầm không rõ nguyên do Sau đó dân bản Ta biết Là do nó làm ra Hợp sức lại mà đổi bắt nó Nhưng nó đã sơn biết Mà trốn đi biệt tích Chẳng còn ai biết nó ẩn trốn ở đâu Cuốn sách kỳ quái ấy cũng chìm vào quên lãng Từ đấy các già làng nhiều đời truyền lại rằng là phải để ý chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm